chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em duy đình duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 6 của truyện tâm lý xã hội bơi qua bể khổ của tác giả lê nguyệt cúc thuận lợi sinh ra một bé trai bụ bẫm bà bạn mẹ cô lúc này không còn gói bánh nữa vì có tiền tru cấp hàng tháng của cúc nên lên ở nuôi cô sinh bà nội và trương nâng niu hai mẹ con Nhưng vẫn không quên bé nhã Hiên Ngày ngày kề cận em bé Mọi người nhìn ra Hiên thật lòng thật dạ yêu thích bé khả toàn Con bé đã nhanh chóng hòa nhập vào gia đình Như một thành viên được sinh ra Và lớn lên tại đây Ngoài bốn người anh của nó Hiên không bao giờ nhắc tới ai khác Đã từng đi qua cuộc đời thơ ngây của mình Hiên đã xem đây là gia đình ruột thịt Nhọn nhẽo với bà nội và mẹ Bá của ba mỗi khi anh đi đâu về Nó rót nước cho anh lấy khăn ướt cho anh đau mặt, cả nhà ai cũng yêu quý hiên ngay cả Dì Hương. Hiền ngẫu nhiên thành cô chủ nhỏ trong gia đình năm thành viên. ba bạn kính trọng bà nội, yêu quý và nề năn trương. Một tháng chăm sóc cho con gái, bà nhận thấy cúc thật có phước phần. Trạnh lòng nghĩ đến những ngày sống trong địa ngục nhà phóng mà bà lạnh mình thương cho con gái biết bao. Bà bạn vốn là người nhà quê, tuy kiệm lời. Nhưng bên cạnh người thân Cũng không giữ gìn lời ăn tiếng nói Bà kể cho cả nhà nghe Về gia đình của Tôn Từ ngày Tôn cưới vợ giàu Thì bà lực lên mặt với xóm nàng ghê gớm Bà đi đâu cũng tuyên bố Sớm buồn gì Tôn cũng sẽ giàu hơn Cúc Nhà Cúc chỉ biết bắn vàng Chứ không hề biết làm ra vàng Mà cha vợ Tôn và bây giờ là anh ta Thì mỗi ngày đều sáng tạo ra mẫu mã mới Trước sau gì cũng có tiệm vàng riêng của mình Không dựa vào vàng quốc bảo nữa Bà nội chỉ cười, bà Trầm ngâm lâu lắm, mới nói. Đó là dự kiến trong bụng của thằng Tôn, nên nó nói ra với người nhà của nó. Chứ ba mẹ vợ, bà vợ nó có nghĩ vậy sẽ không để nó phát tán tin này đâu. nhưng nghe bác nói này, con người ta, ai cũng có tham vọng, sự nghiệp càng lớn, thì mưu mô càng nhiều. Ba mẹ vợ đó chắc chắn là có mưu mô, nhất là mẹ vợ, nhưng nó không tùy tiện nói ra đâu. Hạ người như tôn không khó đối phó, mặc kệ nó. Nhưng con chị nó thì quá đáng lắm bác, nó khinh khỉnh luôn, mà ngộ ghê, còn với gia đình nó, trước giờ ít khi qua lại, mà mẹ con họ gặp con như gặp kẻ thù không bằng. Tính ra thì Trương và con dâu họ là hai anh em mà, sao lại như vậy chứ? Thì con cứ mặc xác chúng, chúng xúc xiểm đã rồi cũng im thôi. Vấn đề là hai đứa nó làm sao để giữ thương hiệu mình ngày một phát triển Trương cũng phải theo dõi xưởng chế tạo nữ trang, kéo họ làm hàng kém chất lượng thì nguy cơ không nhỏ đâu. Từ từ rồi cũng phải tìm người tín cần mà đào tạo thêm vào. Khi đầy tháng bé toàn, Trương tổ chức dình ra ở nhà hàng để ra mắt quý tử của mình. Các đồng nghiệp, học sinh đều được anh mời đến. Những tay mặt quản lý các vệ tinh quốc bảo cũng được bà nội triệu về. Tất nhiên là có ba mẹ và hai đứa em gái của anh. Tôn viện lý do khó ở trong mình nên vắng mặt. Cúc biết, anh ta không muốn nhìn thấy cảnh Trương hạnh phúc dạng người khi bế đứa con và ngọc của anh trên tay. Ông bà Hoàng Khải cũng đến dự cùng với Hoàng Thục. Hoàng Tục tay trong tay người yêu giới thiệu với Trương, cả hai thân thiện tự nhiên trước đôi mắt hành học quan sát của bà Hoàng Phấn. Gia đình Cúc cũng có mặt đầy đủ, Lệ cũng tranh tổ nghiệp phép lên chia vui cùng Cúc. Cúc mừng như có chị ruột bên cạnh mình, có bộc mạch tất cả tâm sự trong lòng với Lệ. Khi hay Lệ đã từ chối người con trai đã theo đuổi mình, thì anh ấy cũng xin đổi nơi công tác, nên bây giờ Lệ vẫn một thân một bóng. Cậu nói nếu sau này cơ nghiệp bành trướng, cô mong Lệ sẽ đến bên cạnh mình để làm cố vấn khi bà nội không còn có thể tới nuôi cửa tiệm nữa. Lệ cười, nói với Cúc là cô chỉ biết quanh quẩn đối phó với những thủ đoạn tầm thường của những người tầm thường trước ra xã hội đầy bon chen lừa lọc, tranh giành ám hại nhau thì cô chưa đủ bản lĩnh đó. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào Cúc cần, cô cũng sẽ đến với Cúc để chia sẻ khó khăn và ủng hộ tinh thần cho người bạn, người em mà cô rất mực yêu thương. Cúc muốn nói với Lệ, sao lại bỏ qua cơ hội lấy chồng như vậy, nhưng cô không dám. Cúc biết, Lệ mặc cảm đôi chân tật nguyện nên không tin tưởng vào tình yêu. Trong lòng Cúc cho đến bây giờ, ngoài bà nội ra, chưa có ai có thể làm cô ngưỡng mộ sánh với Lệ. Lệ bao giờ cũng trên cô một bậc về trí tuệ, Dù rằng sau này cô có trở thành bà chủ của tập đoàn Quốc bảo. Sau buổi đầy tháng, Trương cho xe đưa ba mẹ cô và Lệ về quê. Lộc lại tiếp tục học năm cuối. Anh có dự định sẽ đi làm vài năm, học hỏi kinh nghiệm rồi sau đó về quê, mở sườn sản xuất thực phẩm. Trương ủng hộ ý kiến này và hứa sẽ góp cổ phần vì Lộc sĩ diện không chịu nhận tiền tài trợ của anh. Khi cúc được ba tháng, cô ra bé toàn cho dì hương và bà nội chăm sóc cùng Trương ra các cửa hàng để giám sát quy trình hoạt động và sức tiêu thụ của vàng quốc bào. Một hôm được Cúc Tây Sưởng sản xuất nữ trang thì Trương có chuyện phải đi liền. Cúc bảo tới thì ngay bên trong có tiếng quát mắng. Cô ra giấu cho tốc thợ đừng lên tiếng để cô âm thầm theo dõi. Ghé mắt vào, Cúc Tây ông đang cầm trên tay chiếc nhẫn có đính hột xoàn chỉ vào mặt tôn. Xung quanh không có ai. Ông quát. Nói về con bao nhiêu lần rồi? Khi làm loại hàng cao cấp phải cẩn trọng. Đây là viên hột soàn 3 ly. Chiếc nhẫn gắn nó vào, không thể dùng vàng trắng như những viên không đủ 1 ly được, mà phải dùng bạch kim đúng giá trị gam của nó. Có thể mắt tưởng không nhìn ra, do tay nghề khéo. Nhưng đây là lương tâm của người thợ, không cho phép ta cháu giả thành thật được, con hiểu không? Đây là lần thứ hai ba nhắc nhở con rồi. Nếu vi phạm lần nữa thì con về nghỉ đi, và đừng bao giờ mơ tưởng làm thợ bạc nữa. Khi nào có thương hiệu chính thức của nhà mình thì từ đó con sẽ cẩn thận hơn. Sao? Còn có thương hiệu chính thức nào nữa sao? Sống như vậy chứ đủ con mãn nguyện sao? Đồng lương một người có thể nuôi sống cả nhà ăn sung mặc sướng Nhà ta ai cũng làm ra tiền con lại có tham vọng mở một thương hiệu cho riêng mình à? Mẹ đã từng nói với con như vậy mà ba Trừ khi ba chết đi, bây giờ ba vẫn còn thì người nhà của ba phải là người của tiệm bằng quốc bảo Nhưng nội có để lại gì cho ba đâu Chẳng phải anh hai đã thừa kế hết rồi sao? còn dẹp ý nghĩ so sánh tranh hơn thua đó đi Không có ông bà nội, có bà hôm nay sao? Bà có nhà cửa riêng, có con cái thành đạt, có cuộc sống ổn định cho cả gia đình. Bà mang ơn nội con cả đời này, tiếc rằng không trả nổi. Bà còn đây, đứa nào con tư tưởng phản bội, đập tức biến ngay. Bà bảo thủ làm gì? Dễ có mấy ai phân biệt được bằng trắng và bạch kim đâu. Không phải ta mới nhắc con bốn từ lương tâm người thợ đó sao? Cho dù con có qua hải này, thì cũng chẳng có thu lại chút lợi ích gì về cho bản thân của mình đâu. Qua ba người kiểm định Đường đó con sẽ bị phát hiện, và xấu hổ không có nước sông nào rửa được. Cúc cảm kích, quá sức cảm kích, cô vội vã quay lưng trở ra, dặn dò đám công nhân đường đói với ông Đằng là cô vừa mới đến và nghe được cuộc nói chuyện của cha con họ. Bây giờ cô mới hiểu vì sao bà nội tin tưởng ông Đằng, vì sao mà khi bà phấn tái hôn với ông là nội sẵn sàng chấp nhận mà còn cho vợ chồng con cái họ ở lại quản lý đến mấy cửa hàng. Vì nội tin ông Đằng, Có thể ông diễn kịch cho cô xem, nhưng ông có biết cô đến đâu mà diễn kịch. Tay tô này thật quá đáng, dám lấy vàng trắng thay thế bạch kim để làm nhẫn hột xoàn loại cao cấp. Cô phải nói với Trương và nội, không khéo khi khách hàng mua xong, và hiện ra thì tương hiệu vàng quốc bảo phải làm sao. Cúc cảm thấy mình còn non kém để giải quyết vấn đề này, phải xin ý kiến bà nội thôi, và người đứng ra xử lý sẽ là Trương. Bà nội nghe Cúc từng thuật lại vụ việc, mặt không lộ ra biểu cảm gì, còn Trương thì đùng đùng nổi giận. Anh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng Thằng khốn, nó muốn lòi đuôi cáo rồi đó Bà nội xua tay Đừng đóng này làm gì Điều này cũng không dùng cái đầu nghĩ ra Thằng đó hoặc là quá hấp tấp vội vàng Hoặc là kiểu triệt buộc ba nó Theo kế hoạch của Hoàng Phấn Bởi vì bọn chúng nghĩ rằng Khi ta đã biết được chuyện xấu nó làm ta, ta sẽ có phản ứng Sẽ buộc thôi việc hết cả nhà nó Vậy là chúng nó có đủ điều kiện Để mở thương hiệu riêng rồi Ngực cười, nếu dễ dàng vậy, ba mẹ nó đã làm từ lâu, đợi đến bây giờ cần tới con nai chỉ đường vào rừng cho sói à? Chắc đằng cũng đã cho nó biết, vàng của tiệm ta thấp nhất là vàng 18, tức là vàng 7 tuổi, dưới nữa sẽ không làm. Cúc không hiểu ý bà nội muốn nói gì, có mở lớn mắt nhìn, nhưng muốn hỏi thì trước nó nhanh miệng hơn. Anh giơ tay ra trước mặt và cứ giơ như thế. Vậy mình để im cho họ sao nội? Bây giờ vẫn còn phạm Đảng chống đỡ, Nhưng dù sao họ cũng là người một nhà với nhau Ngay lập tức phải điên thêm người vào Để làm tai mắt của ta Tất nhiên trong đó cũng là có người của nội rồi Là chút thường và chút chập Cùng và sóc trăng Hai người này lầm lì cả ngày Chỉ cúi đầu vào công việc Hoặc rảnh rang thì mò dọc điện thoại Ít khi trò chuyện Gặp bà cũng chỉ trò hỏi qua loa thôi Nhưng những hoạt động gì ở sườn vàng Bà đều nắm rõ thông qua hai người đó Sau này các con phải quan tâm đến họ Biết chưa Vậy hai chú có cho nội biết chuyện lần trước thằng Tôn giả làm bằng trắng tay bạch kim không? Bà nội gật đầu cười bí hiểm. Tất nhiên bà biết chứ. Hai đứa đừng thấy hai chú lầm lì, mà tưởng họ mất lấp tay ngơ. Mất lấp tai ngơ là bà nè. Mọi sai trái của Tôn họ đều có quay phim lại hết bằng điện thoại đó. Không ai trong sở nghi ngờ hai chú, cho nên một trong hai người họ quay phim trong sường lại, nghĩ là họ nghịch điện thoại thôi, vì thấy họ cục mịch quê mùa, biết gì cơ chứ. Vậy sao nổi không có biện pháp ngăn chặn thằng Tôn? Một lần phát hiện năm bảy lần không rồi có ngày nó cũng tuồn được hàng nhái ra ngoài thì sao đây? Đừng lo! Trước khi hàng xuất dường, ngoài đằng bộ phận giám định gồm có 3 người không ai một bụng với ai hết đằng với tư cách như chủ Nam là thợ giỏi, còn Trực là người của ta. Ai cũng sợ hai người kia chê mình non tay nghề nên càng vạch lá tìm sâu Vì vậy hết vàng được đưa ra thị trường thì hoàn toàn chất lượng Lần trước Tôn làm sai cũng do người của ta phát hiện ra Vì đang cũng sĩ diện, hắn không nhúng tay vào việc kiểm tra sản phẩm của con mình. Đang đích thân làm thầy dạy nghề cho con rể, tất nhiên cũng đã nói cho nó biết sự khác nhau giữa vàng trắng và bạch kim. Người ngoài ngành có thể nhầm lẫn mà ngỡ rằng vàng trắng là bạch kim, nhưng sự thật hai loại đó hoàn toàn khác nhau. Giá trị của bạch kim thì vàng trắng không sánh nổi. Đồ Mỹ tăng thì giá bạch kim giảm và ngược lại, cho nên những người quý tộc muốn mua nữ trang làm của thì họ phân biệt rất rõ đâu là vàng trắng, đâu là bạch kim. Tuy màu sắc sau khi thành phẩm giống nhau, mắt thường không nhận ra được. Nhưng tay thở lão luyện chỉ cần thử độ bền và sức chịu oxy hóa của cả hai là biết ngay. Vàng trắng là một loại vàng nguyên gốc nó cũng có màu vàng. Nhưng khi kết hợp với các kim loại khác, chế tạo ra nữ trang thì sẽ chuyển sang màu trắng, dễ bị ăn mòn và oxy hóa, nên thỉnh thoảng cũng phải mang ra tiệm mạ lại. Còn bài kim thì không. Cho nên bài kim được mệnh danh là nữ hoàng của nữ trang là vậy. Hai đứa phải nghiêm túc tìm hiểu và phân biệt giá trị của từng loại vật liệu được nhập vào để sản xuất. Bài kinh bây giờ rất quý hiếm và khó khai thác, không như trước nữa rồi. Tôn còn non kém, nên nó tưởng rằng dễ lấy bài thưa che mắt thánh, mới làm ra chuyện ngu muội như vậy thôi. Con hiểu rồi. Nội đã ghi tất cả những đứa tín cần vào trong một cuốn sổ, sai ra cho con khi con bắt tay vào làm việc, để con biết mà yên tâm ra việc cho. Nội chu đáo quá, con sẽ không thâm trầm sâu sắc như nội được. Làm kinh tế mà trong lòng nghĩ sao ngoài mặt hiện ra hết, khó có thể thành công đó. <cười> Hình như con không thích hợp làm kinh tế. Cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không cố gắng chắc chắn sẽ thất bại. Hãy nhớ rõ điều này để làm châm ngôn cho hướng đi của mình. Có thể con học thức nhiều hơn nội, nhưng mà trí tuệ con không thể nào so sánh với nội được. Vì con đã sinh ra từ trong trứng, nội thì khác, nội đã lăn lóc trợ đời, sau đó lao vào thương trường như tiêu thân. Trọng mất, còn mất, một mình bươn trải, Nếu không thủ đoạn thì làm sao chịu nổi răng nanh Luôn há mồm chờ nuốt trường mình Của những đối thủ cạnh tranh Có điều qua bao nhiêu năm rồi Bây giờ mới có được thành tựu này Nội rút ra một kinh nghiệm Câu này hình như nội đang nghe ở đâu Hay từ trong cuộc sống đã dạy Đó là Một lần tha thứ là một lần tạm phúc Tha thứ càng lớn, phúc báo càng nhiều Từ đó ta có thể tiêu trừ phiền não Đó là trí tuệ Còn nhất định sẽ học theo nội cũng sẽ không để tâm huyết của họ phùng bị mai một trong tay con. Vậy con có kế hoạch gì chưa? Có ạ. Nói nội nghe, nghề giáo của con ấy mà như mặt nước trong hồ, không có gì khuấy động, một chút gợn sóng cũng không. Nhưng kinh doanh mặt hàng cao cấp như nhà mình thì quá chừng nguy hiểm rình rập. Một mình con không có nội sau lưng nữa không được, cho nên bây giờ sẽ có rất nhiều thử thách chờ đợi, muốn ra trận con phải mặc áo giáp phòng ngừa. Bà nội phá lên cười thích thú. Rồi sao nữa? Bà có ekip của bà, Nhưng ekip của bà rồi thì cũng sẽ già đi. Nếu khi con tiếp quản thì con phải có một đội ngũ binh giỏi tướng mạnh của riêng mình. Bây giờ trước mắt con sẽ nhờ ekip của bà truyền thụ tay nghề và kinh nghiệm cho ekip của con. Nội thế sao? ủng hộ. Nội ủng hộ. Vậy con đã chọn được ekip cho mình chưa? Đã giờ định ai là binh, ai là tướng chưa? Trước mắt nội cho con mượn một trong hai chú thường và chập. Nội cần chi đến hai người chứ? Con định nhờ chú ấy làm tướng dạy nghề cho binh của con à? Đúng, đúng đó nội Bà nội cười hài lòng. Được, nội bằng lòng. Bà ôm bé Hiên vẫn ngồi trong lòng bà từ đầu, đưa mắt nhìn sang Cúc, cúi xuống, đựng niệm con trai của mình. Bà nói với Hiên, còn trời với em đi nha. Bà và ba mẹ bàn chuyện một chút. Cúc hiểu ý kéo chiếc nuôi lớn ra, thả chị em Hiên vào trong đó. Bé toàn nằm ngựa, chân tay nhúc nhích không ngừng, miệng bi bô nói gì đó không rõ ràng. Bé mới hơn bốn tháng thôi mà. Khi bé mọc răng sữa đầu tiên, Hiên thích thú kêu ẩm lên. Bà ơi, bà ơi, em con có răng rồi này. Hiên cầm cái xúc sắc nhiều màu khua qua khua lại trước mặt em. Nó nhìn thằng bé với ánh mắt cực kỳ yêu thương, làm Cúc thấy thật ấm lòng. Hai người ngồi nghiêm túc trước mặt bà nội. Bà cũng nghiêm túc nhìn hai người. Ngày mai, trường sắp xếp công việc, rồi hai vợ chồng cùng bà ra công chứng. Bà sẽ làm thủ tục, giao tất cả sản nghiệp cho vợ chồng con thừa tự. Tất nhiên là nhà ở các nơi vẫn là của bà. Sau khi bà mất sẽ thuộc về trương. Còn cái nhà này chúng ta chỉ ở tạm chờ nhà nước đuổi thôi vì họ đã bồi thường rồi. Nội đã hơn 80 tuổi rồi mà còn minh mẫn như vậy. Âu cũng là phước phần của nội. Nhưng tuổi già nhiều vấn đề bất ngờ ập tới không biết đâu mà lường. Nó như bị tai biến hay đột quỵ hay bệnh mất trí người già thì con sẽ không có những thông tin cần biết để tiếp quản quốc bảo. Bây giờ bà đã có hai đứa cháu cố rồi. Con cho bà nghỉ ngơi mà ăn hưởng tuổi già với chúng nó. Hàng ngày nghe chúng bibo bô sẽ thấy vui hơn. Tất nhiên ta cũng không nên công khai về việc bà đã bàn giao tất cả cho Trương, ngờ trường hợp Hoàng Phấn giờ trò. Ta nói thiệt, chưa bao giờ ta tin Hoàng Phấn cả. Trước đây, bà luôn tin yêu đằng, nhưng tụi nó đã là vợ chồng mấy mươi năm rồi, không tình cũng có nghĩa. Họ ít bên cạnh nhau vì ai có việc nấy, chỉ sum họp buổi tối, nên chính kiến của họ dù có đối lập, vẫn cố thủ trong mình, không bộc lộ cho đối phương biết nhiều. Đó là bà nói phấn. Có thể nó nhận ra đằng luôn trung thành với quốc bảo nên không dám đưa ra ý kiến buộc đằng phải làm theo, nên muốn con mình triệt buộc ba nó. Nước chảy đám mòn mưa dầm thấm sâu. Nội chỉ sợ có ngày đằng sẽ xuôi theo chiều gió hoặc bị mẹ con nó bày trận sau lưng mà không hay. Hoàng hồng thì có thể không, nhưng thằng Tôn sẽ một bụng với mẹ vợ. Đối phó với người ngoài thì dễ, nhưng với người nhà thì khó lòng. Nội khác, hai đứa khác, Nhất là Cúc, mặc dù con vẫn gọi họ là ba mẹ. Nhưng dù sao, cũng không có máu mổ gì với chồng con. Trương thì không thể dứt bỏ, nhưng con có thể. Bà nói vậy con có hiểu không? Nhưng bà cũng nhấn mạnh điều này. Nếu như không có gì rõ ràng, chỉ nghe phong thanh và điều đó không gây tổn thất gì lớn cho ta. Bỏ qua cho họ được thì bỏ. Còn nếu họ làm quá đà thì các con cũng phải cảnh báo họ bằng một cách nào thì là do các con tự nghĩ ra đi. Trương gần ngủ, anh nói với bà, nội dung như đã được chuẩn bị từ lâu. Bà nội cho căn mượn căn nhà Bình Chánh nha. Để đào tạo thợ phải không? Dạ, căn nào? Căn nhà nội đang bỏ trống ngoài xe lộ đại hàn đó. Còn căn ở quốc lộ 60, Trương cười hì hì, nét mặt gian xào. Căn đó rộng lớn lại có tầng hầm, nên con dùng để chứa những con ngựa chiến của con. Biết lắm mà. Vậy hai căn ở Bình Chánh con lấy hết của bà rồi. Nội à, Nội nói hồi ba con 10 tuổi có thể tự sáng chế ra nữ trang, chắc là do năng khiếu di truyền của ông nội. Bây giờ con cũng muốn đào tạo những đứa trẻ mà con nuôi chúng để sau này chúng sẽ là cánh tay đắc lực cho con. Nhưng tụi nó vẫn còn đang đi học mà. Vừa đi học vừa làm đó nội con sẽ xin chuyển cho chúng nó về Sài Gòn, học ở trường gần nhà, sẽ để chúng và chú thường ở lại trong nhà để làm sườn vàng đó, giao bốn đứa nó cho chú thường đào tạo. Thay vì sau khi đến trường tụi nó chạy đi chơi thì tập trung mà làm nữ trang. Đầu tiên là cho nó thử sức bằng vàng 7 tuổi. Mười tám ca, con tin có công việc làm, có thu nhập, tôi nó sẽ hăng hái và thấy bản thân mình có ích hơn. Và tham vọng cũng sẽ từ đó mà nảy mầm. Mình có mắt nhìn mà nỗi, tôi nó không phải là ruột thịt, đứa nào cũng đều sợ bị bỏ rơi, có thể chúng sẽ thương yêu dìu rất nhau trên trường đời. Cũng có thể nảy sinh ganh tị khi xung đột lợi ích, thời gian sẽ hiểu được lòng người. Tôi nó theo con thấy, đứa nào cũng bị ba mẹ bỏ rơi mà không hiểu vì sao. Bởi lúc đó chúng còn quá nhỏ, mỗi khi con đến thăm, ánh mắt chúng nhìn con làm cho con chỉ muốn nở lại hoặc đem chúng về nhà. Nội à, linh cảm cho con biết đây sẽ là những người trung hậu lúc trưởng thành. Cũng không phải là không có lý. Nội đã nói giao quyền cho con thì tùy theo ý con, muốn thực hiện kế hoạch gìn giữ và phát triển quốc bảo thế nào là tùy con thôi. Nội luôn ủng hộ. Cố cũng vậy nghe con, khi thằng Trương tất bật bên ngoài thì con phải quán xuyến và quản lý cho tốt các cờ hiệu của mình, kể cả các nơi mà mẹ con hoàng phấn quản lý vì đó vẫn là tiệm của ta doanh thu và tiền lời của các tiệm đó từ lâu ta không quan tâm nữa miễn sao khi nhập hàng thì nó thanh toán trọng phần cho sưởng vàng là được ba người xô nổi bàn tán lên kế hoạch nên không ai phát hiện bé nhã hiền tay chơi với em mắt nhìn em nhưng đôi tai vảnh lên để nghe ngóng miệng lúc nào cũng cười khi thấy mọi người im lặng nó bước ra khỏi nôi lại gần cúc nắm tay cô vậy là các anh sẽ đi xa nhưng con không buồn đâu Vì các anh sẽ được ba mẹ lo cho đủ thứ Bà ơi, ba mẹ ơi Hồi đó con hay nghe người ta nói Khi nhìn anh em tuổi con rách dưới Ở dưới gầm cầu như vậy nè Mấy đứa nhỏ này thật là bất hạnh Bởi vậy chỉ có ở với ba mẹ Mới là hạnh phúc nhất Bây giờ con biết hạnh phúc là gì rồi Con có tới bốn cái hạnh phúc lật Có bà cố là một hạnh phúc Có ba mẹ là hai hạnh phúc Có em trai là ba hạnh phúc Có nhà ở, có cơm ăn là bốn hạnh phúc Hiền giao lên Đưa tay qua khỏi đầu Toàn thân xoay vòng vòng Ôi con hạnh phúc quá chừng chừng. trường lao tới ôm Lê Hiền nhấc bồng nó lên mà hôn Bà nội và Cúc nhìn hai cha con Miệng cười mà nước mắt chảy dài Năm năm sau Gia đình Trương đã dọn về Sài Gòn Bà nội mua một căn nhà mới Ở đường Lê Thị Riêng cho Trương đứng tên Và cả nhà cùng ở chung Di Hương cũng đi theo, bé Hiên đã 10 tuổi, vừa vào cấp 2, bé toàn 5 tuổi đã có thêm em là bé Thành, vậy là Cúc đã có ba đứa con, một gái, hai trai. Chính vì con đẻ của Cúc đều là trai nên địa vị cô hai nhà họ Phùng của Hiên vẫn không bị lung lay. Bà nội đã ngoài 85 nhưng vẫn còn tráng kiện, bà không tham gia kinh doanh nữa mà ở nhà chơi với ba đứa cháu, dạy chúng học và nghe chúng bi bô kể đủ thứ chuyện. Bà vẫn yêu quý Hiên và nó rất xứng đáng với tình yêu của bà. Khi cúc vắng nhà mà Hiên không đi học là nó chăm sóc em nó rất tận tình, nhất là bé Thành mới hơn một tuổi. Còn Toàn làm gì cứ thấy vắng chị hai là đi tìm. Hàng ngày nó đều đi học chung với Hiên, bà nội thuê hẳn một tài xế đưa chị em Hiên đi học. Bé Toàn cũng đã học lớp lá trường mẫu giáo cạnh trường cấp 2 của Hiên. Trường xin chuyển công tác về trường đại học công nghiệp cho gần nhà. Mấy lần nội kêu anh nghỉ hẳn dạy, Nhưng Trương nói, đời anh chỉ có tham vọng là là một giảng viên giỏi. Có nhiều học sinh về sau, nên mặc dù là nhà doanh nghiệp, nhưng vẫn muốn làm thầy giáo. Nội chỉ cười mà không ép anh nữa. Cúc vừa chăm con vừa quản lý các cửa hàng, đã 5 năm rồi. Cô cũng quen với công việc. Có điều cả nhà ai cũng lấy làm lạ, sao càng lớn hiên càng thấy giống Cúc. Mắt to, da mịt, mũi cao, miệng trúng chín. Lúc nào cũng như đang cười. Có lần Trương gạo cô trước mặt bà nội. Nếu anh không biết rõ về em, có khi lại nghĩ hiên là con ruột của em nữa chứ. Cúc cười, thì bây giờ nó là con ruột của em chứ còn gì nữa, nhưng là con của em với anh cơ. Cúc thật sự không thể ngờ được đời cô lại có một bước thay đổi ngoạn mục như vậy. Hạnh phúc chưa từng có, gia đình hòa thuận, bà nội tin cẩn, chồng thương yêu, con ngoan ngoãn, xã hội ngưỡng mộ. Một phụ nữ như cô còn mong muốn gì hơn. Bà vẫn cũng không đả động gì đến vợ chồng cô. Bà ta cũng không biết tất cả tài sản của Quốc bảo đã về tay trương cứ nghĩ rằng vợ chồng cô vận hành là do bà nội đã già yếu. Vợ chồng bà thường hay tới nuôi thăm nội từ khi cả nhà rời về Sài Gòn. Cúc vốn dị có cảm tình và kính trọng âm đẳng nhất, nhất là khi nhìn thấy ông hiếu thảo với bà nội. Bề ngoài nhìn họ có vẻ phu sướng phụ tùy, nhưng nội nói quyền sinh sát trong gia đình họ do một tay bà phấn điều khiển. Hoàng Ánh cũng đã lập gia đình, cô ấy là người duy nhất không tham gia vào việc kinh doanh vàng. Vợ chồng chỉ chú tâm vào công việc của mình. Ánh có một mặt bằng rất lớn để dạy yoga phối hợp với thể dục dụng cụ, từng đó cũng đổ để hai vợ chồng bận sắp mặt Hồng vẫn quản lý cửa hàng Tôn vẫn làm ở tại xưởng. họ đã có nhà riêng nhưng Cúc chưa tới lần nào ngày họ tân ra nhà mới trương có đến dự anh nói nhà Tôn rất hoành tráng khi Hồng sinh con gái đầu lòng Cúc có đến bệnh viện thăm, gặp bà Lực và tự ở đó nhìn cách họ nịnh vợ bà Phấn cô mắc ói vậy mà khi bà Phấn ra về Tự quay ngoắt 180 độ với cô, về khinh khỉnh xưa kia càng dữ dội khi em cô ta bây giờ đã là người có tiền. Cúc thăm hồng xong. Khi cô ra về thì tự chờ cô ở cửa, cô ta mỉm cười nửa miệng, thái độ ngạo mạn hết cỡ. Sao? Ghen tức lắm phải không? Cúc cười khoái trá, nụ cười của cô chắc tự sôi máu. Ghen tức vì điều gì? Vì em ta bây giờ có thua kém chi mày đâu? Cẩn thận cách xưng hô nhé. Em bà bây giờ phải kêu tôi bằng chị hai đó. Chỉ là danh xưng thôi mày dù sao cũng ở nhà chồng, còn em tao có nhà có cửa hẳn hoi. chỉ trong vòng mấy năm, mày so được không? <cười> đó là tiền của hồng, không phải của tôn. mỗi người một nửa đó mày. nghe giọng phách lối của tự cúc bỗng muốn tỏ ra hách dịch trước mặt cô ta. vậy chắc bà quên hay là không biết em bà là làm công cho tôi, tiền em bà có là do tôi trả lương. hàng tháng tôi thu nhập bao nhiêu mà trả lương cho em bà đủ tích lũy để hùn với vợ mua nhà chứ? ý mày muốn nói là mày giàu hơn nó chứ gì? làm công cho mày hả? <cười> tức sau gì tôi nó cũng có tiệm vàng của riêng mình, Chừng đó mày coi mà dẹp tiệm đi. tôi cũng đang chờ ngày đó. nhưng tôi nó có giàu có gì thì bà cũng chẳng sơ muối chi được đâu. nhìn về mặt nịnh bợ của mẹ con bà, tôi mắc buồn nôn. mày, tôi bận rộn lắm, thời gian của tôi dùng để kiếm tiền, không dỗi hơi mà nói chuyện với đứa bá láp như bà. biến khỏi mắt tôi ngay. phách chó. với lại người như bà, vậy là khiêm tốn lắm rồi đó. cút bỏ đi trước nỗi tức tối của tự. cô tự cười thầm mình, mình không thể như bà nội được sao? Cố gắng nín nhịn trước mọi đối thủ. Cô có thể làm được với bất kỳ ai, nhưng nhìn thấy mặt tự là muốn sôi gan. Hiên là cánh tay của bà nội. Có bé đi học về là cuốn quýt bên cạnh bà, hoặc dạy toàn học, hoặc bồng ẩm, đút cơm cho Thành ăn. Nó ngoan ngoãn và thông minh một cách lạ kỳ. Bà nội bày ra thật nhiều nữ trang các kiểu, dạy nó phân biệt từng loại vàng. Mới trường đó tuổi, mà nó đã biết vàng 18, vàng 4 số 9 và vàng cây. Hột xoàn mấy ly, vàng trắng và bạch kim. Hiền cũng biết, bốn anh nó sống ăn nhiên bên trường vàng ba nó mở. Bốn đứa kia chưa từng đến nhà này vì đó là vũ khí bí mật của ba nó. Chỉ có nó thỉnh thoảng được ba mẹ đưa đi thăm mấy anh. Ai cũng quần lành áo tốt và trổ mã thanh niên. Càng đã 15 tuổi rồi còn gì? Anh ấy nói sau khi tốt nghiệp cấp 2, sẽ nghỉ học để chuyên tâm làm thợ. Ba nó không cho. Buộc ai cũng phải ít nhất là hết cấp 3 Mới đủ trình độ nhận thức vấn đề Anh em của nó hòa thuận vui vẻ Trên bảo dưới nghe Chưa từng gây gỗ mít lòng ngay. Dù thật sự họ chẳng có chút huyết thống gì với nhau cả Bà Phấn càng lúc càng Tỏ ra thân ái với nội và vợ chồng trương Bà thường hay một mình Lui tới chơi, mua đồ ăn bổ dưỡng Cho nội, ở lại nói chuyện Với nội cả buổi rồi về Không hề đả động gì đến việc kinh doanh Bà nội cũng mở lòng ra với bà Phấn Cũng mẹ mẹ con con vui vẻ Vợ chồng Trương cũng không còn gì để đề phòng bà ta, vì cảm thấy ai cũng yên phận đánh rồi. Tôn cũng chẳng có biểu hiện gì. Thỉnh thoảng bà phấn cũng điện thoại dù vợ chồng Trương tới nhà chơi để vuốt nắp tình cảm. Bà nói từ lúc có vợ, Trương hời hợt với bà hơn xưa nên cúc ngại, động viên Trương ghé thăm bà nhiều hơn khi có dịp. Trương nói, "Bà trách thế thôi, chứ thời gian của bà phần lớn là ở tiệm vàng, có ở nhà đâu mà tới lui thăm biếng." Một hôm, bỗng nhiên Tôn đến cửa hàng số 4 tìm Cúc vì biết cô đang ở đó. Cô ngạc nhiên khi Tôn gọi cô ra ngoài trao đổi chút chuyện. Tư cách là chị dâu, lại là chủ cơ sở nên Cúc mời Tôn vào phòng khách. Phía sau tiệm, phòng này dùng để tiếp khách xa đến đặt và nhận hàng giá ưu đãi về bán ở các tỉnh. Ba bên bốn phía đều là kính, bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng mà bên trong nhìn ra thì vẫn rõ mồn một. Mỗi cửa hàng đều có một phòng như vậy. Cúc hỏi Tôn muốn nói gì với cô. Tôn ngầm ngừng một lát rồi về mặt rất chân thành, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đã suy nghĩ suốt bao nhiêu năm nay và đã thấu hiểu mỗi người sống trên đời đều có một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Những gì anh đã trải qua chứ chắc em đã trải qua và ngược lại. Cho nên chúng ta bây giờ ai cũng đã ổn định. Trước đây dù cho có như thế nào thì bây giờ hai đứa mình cũng đã có một gia đình hoàn hảo lại là người một nhà. Lẽ ra nên quan tâm giúp đỡ nhau nhiều hơn chứ sao lại như kẻ thù rồi tránh né nhau. Anh xin lỗi và rút lại những lời cách đây 5 năm, năm đã nói và hâm dọa em. Suy cho cùng, Chỉ là mình anh yêu đơn phương chứ Chúng ta cũng chưa từng hẹn thề gì với nhau Bao nhiêu năm qua rồi Trong tim anh giờ đã có người khác thay thế Cả nghĩ anh càng thấy mình quá sức mậy bạ Mậy bạ về nhiều mặt Từ nay anh sẽ chú tâm vào công việc của mình Sẽ tự kiếm tiền bằng đôi tay mình Để xứng với Hồng và để không hổ thẹn trước em Chỉ mong em bỏ lỗi cho anh Cúc cảm động Thật ra cô cũng đã không cần nhớ gì Về chuyện cũ nữa Vì nhiều năm nay tôn cũng không có biểu hiện Chống đối gì Những cách xưng hô của Tôn làm cô e ngại. Cúc mỉm cười, thông cảm. Thôi, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, bỏ qua hết đi. Đã nói là người một nhà thì còn hơn thôi nhau làm gì. Biết từ đây em đừng tránh né anh là được. Coi tránh né ai đâu, là do công việc không có điều kiện gặp mặt mà thôi. Chỉ nói bấy nhiêu đó rồi Tôn tử dã ra về. Cúc cảm thấy nhẹn lòng và nghĩ rằng từ nay cô sẽ không đề phòng Tôn nữa. Sẽ xem anh ngoài tình gia đình còn có tình đồng hương quen biết cũ, một láng giềng mà cô đã từng có cảm tình. Và bẵng đi một thời gian, Tôn lại tìm đến Cúc ở một cửa hàng khác. Vừa ăn vị chỗ ngồi thì anh đã vội vàng nói không chờ Cúc phải hỏi. Thụ thật với em, lúc này anh đang kinh doanh trên mạng, bán nữ trang cao cấp. Anh muốn kiếm thêm tiền để giúp đỡ gia đình không tùm co họng, cho nên thỉnh thoảng anh sẽ nhờ em. Nhờ việc gì? Đương nhiên không bao giờ anh lôi em vào những giấc rối Em cứ đinh ninh như vậy Vì dù không còn có thể là gì với nhau Nhưng trong lòng anh em vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định Không ai xô giạt được Biết rồi, nói hoài Nhờ việc gì để coi có giúp hay không Anh sẽ mua hàng từ chỗ em Ở cửa tiệm nào cũng được Anh sẽ mua bằng tiền mặt Chỉ cần em xuất hóa đơn và đắng mộc quốc vào thôi Không có gì quá đáng phải không Chuyện đó bình thường thôi mà Mua nữ trang cao cấp cần hóa đơn thì ở cửa hàng nào quản lý cũng làm được mà Cần chi phải tới người chị dâu này Nếu anh đi thân đi mua thì người trong cửa hàng sẽ biết sẽ mách lại với Hồng. Cũng có thể dẫn người tới cửa tiệm mua rồi nhận hoa Hồng vậy. Dượng mua nhiều quản lý sẽ tính chất khấu cho Dượng, điều đó Dượng biết mà. Trời, anh còn có công việc ở sườn vàng nữa em, anh làm sao có thời gian đi lung tung với khách hàng. tất nhiên, anh có thể mua bất cứ cửa hàng nào, nhưng nếu điều này quá công khai, có phải anh sẽ khó ăn nói với vợ anh không? Và mẹ vợ của anh thì em đã biết rồi đó, bái khinh thường mẹ anh ra mặt luôn. Dựng có thể giới thiệu khách đến cửa hàng mua và nhận hoa hồng mà Khác với vật anh tự bán cho em Khách cần là cần Ở sự giám đình hàng cao cấp của anh Hay là dượng muốn có một lượng khách Ổn định để sau này tự mở tiệm vàng cho riêng mình Tôn Phật ý Em lại nghĩ anh là loại người cho trao đá bát như vậy sao Dượng chưa có kế hoạch Mua hàng đã thông tin bán trên mạng rồi Vì anh nghĩ nó có lợi cho anh Cho vàng quốc bảo Mà vàng quốc bảo là của em Nếu anh thầm làm không nghĩ tới ai Anh là thợ mà Anh cũng có thể làm ra vàng để tự mình ăn trọn vậy. Thì ra hôm đó dừng làm lành với chị dâu là vì điều này hả? Làm lành là chủ yếu, là mục đích duy nhất. Còn đề nghị vẫn là đề nghị. Em có thể nhận đời, có thể không. Cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh đã nói cả. Suy cho cùng thì dựng cũng có hiếu. Dựng bán được vàng để giúp gia đình thì quốc bảo cũng có lợi. Được, chị dâu này đồng ý với dựng. Vậy em hãy giữ bí mật dùm anh. Lỡ sau này có người biết được thì sao? Anh sẽ không để em bị thị phi đâu. Anh hứa danh dự. Cúc nhận lời giúp Tôn vì cô nghĩ trường này cũng không có hại gì. Cúc thuật lại mọi chuyện cho Trương nghe. Trương chỉ cười. Anh nói <cười> Mẹ khinh thường gia đình Tôn là có thật. Không mà biết chuyện này Tôn cũng sẽ không yên là có thật. Nhưng dẫu sao anh ta cũng là đứa con có hiếu. Mình cứ vờ đi, coi như bán hàng cho khách vậy thôi. Giúp được cứ giúp. Có việc gì xảy ra còn có anh. Bởi vì nếu đã ra buôn bán thì bán cho ai cũng thế thôi. Miễn là thu được tiền về. Nói với bà công anh. Thôi, bà đã hưu rồi, đừng để bà vướng vào những phiền não nữa. ra bà đứa con cho bà cũng đổ mệt bà rồi." Vợ chồng cùng cười vang. Liên tiếp một tuần, ngày nào Tôn cũng điện cho Cúc đem vàng và hóa đơn ra ngoài giao cho anh, khi thì nhẫn hột xoàn, khi thì lắc vàng 24K, lúc lại là dây chuyền bạch kim. Bắt giờ Tôn cũng thanh toán sòng phẳng nhưng khi Cúc đòi tên và thông tin cá nhân của khách hàng để điền vào hóa đơn thì anh nói để chính tay anh điền, Cúc chỉ cần ghi số lượng hàng bán và ký tên đóng dấu thôi. Bài ngày liên tục cho đến ngày thứ 8. Tôn kêu Cúc đem ra khách sạn gần đó một số nữ trang cho khách chọn. Cúc cùng anh vào khách sạn để bàn bạc với khách, nhưng người đó vừa mới ra ngoài. Vậy là Tôn thanh toán hết số nữ trang Cúc mang theo bằng tiền mặt. Cúc lại đưa cho anh ta toàn bộ số hàng đem theo và tờ hóa đơn chỉ có chữ ký và con dấu của cô. Hôm nọ Trương mua được bốn viên ngọc thầy quý hiếm định làm bốn mặt mề đay gắn lên bốn sợi dây bạch kim cho bà nội, mẹ, vợ và con, nên anh tính âm thầm đến nhà bà phấn để cho bà xem có thích mặt ngọc này không, mà chẳng nói cho Cúc biết. Nhưng anh chưa kịp đi thì bà phấn đã điện hẹn anh đến nhà để bàn chút chuyện, Trương vui mừng nhận lời ngay, anh cũng muốn tạo cho bà bất ngờ. Từ sáng đến tối chưa thấy Trương về, Cúc sốt ruột chẳng biết anh đi đâu, gọi điện thì không liên lạc được, Cúc lo lắng điện thoại khắp nơi cũng chẳng tìm thấy anh. Trương chưa bao giờ tắc trách như vậy. Ban đầu cô không dám nói cho bà nội biết, sau đó cô không chịu nổi, nói thật với bà. Bà nội thất kinh hỏi Cúc đã điện đến đâu rồi, Cúc kể tất cả các nơi Trương có thể đến, từ trường học, Bạn thân của Trương đến các cửa hàng Cả hai cái xưởng vàng đều không có Cả nhà hoàng lên thì có tiếng điện thoại gieo Mọi người mừng rỡ nghĩ là Trương điện về Nhưng bên kia đầu dây là chị đẹp Người làm công của nhà bà phấn Giọng chị đẹp gấp rút Mợ hai Cậu hai đã về tới nhà chưa Cúc mừng rỡ Anh có qua đó hả chị Anh về hôm nào Cậu hai vẫn chưa về à Chưa Cậu ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng Linh tính cho tôi biết có chuyện chẳng lành Nên mê điện thoại cho cô và bà Cúc nghe tay mình u u trước mặt bỗng tối sầm. Cô ngã ập xuống vừa kịp lúc dì hương đứng cạnh đó nhào tới, đỡ lấy, dìu lại xa lông. Bé Hiên kinh hoàng ôm lấy Cúc, bà nội điện thoại cho chú Thứ, chú Lục đến rồi gọi lại cho chị đẹp. Đẹp à con? Dạ. Trương đến nhà làm gì? Dạ cậu hai nói bà chủ kêu cậu về gặp bà, nhưng khi cậu lại thì bà mới vừa đi, nên cậu không chờ được mới đi về. Đã hẹn sao lại không có ở nhà? Con cũng không biết nữa bà Sao con lại thấy bất thường Bởi vì con có rót cho cậu 2 ly nước Cậu uống vài ngộm rồi về Sau đó một hồi con định rót ra một ly để uống Nhưng mà trong bình đã hết Sẵn ly nước của cậu còn phân nửa nên con uống luôn Rồi dẹp ly Chừng 53 phút sau con buồn ngủ kỳ cục Rồi nằm trên salon ngủ luôn tới mấy tiếng đồng hồ May là hôm nay bà chủ không về Chứ về mà phát hiện ra con ngủ quên Không lo cơm nước chắc con bị đổi việc Nói như vậy là trong ly nước có thuốc ngủ sao con cũng không chắc nên định điện hỏi cậu hai về chưa nếu cậu về rồi thì con sẽ hỏi cậu xem có bị buồn ngủ không nhưng cậu chưa về nên bây giờ con lo quá này hay là cậu buồn ngủ quá nên tấp ở đâu ngủ rồi hả bà không, nếu như tấp ở đâu nó cũng sẽ điện thoại về nhà báo, điện thoại cũng không liên lạc được mà, bà chủ con đã về nhà chưa chưa nữa bà ơi được rồi, bà chủ con về nhớ nói điện thoại cho bà dạ, bà quay sang chú Lục và chú Thứ Hai đứa nhanh chóng tìm ra chiếc xe của Trương đang ở đâu, chiếc côn bảy chỗ. Con biết rồi, nếu như không phải do nó lái, thì khi tìm được rồi, gỡ để hộp đen của xe liền, nhớ đó. Hai chú lập tức rời đi. Cúc nằm lắng nghe bà nội phân phối sự việc mà trong bụng rối như mớ bỏng bong. Trương, Trương đi đâu vậy chứ? Cô không thể nào thiếu anh được đâu. Bà nội ngồi lặng lẽ nghiêm nghị, mặt trắng bạch, môi mím chặt. Nhìn biểu cảm của bà, Cúc run sợ. Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện lớn xảy ra Bà là chỗ dựa duy nhất của cô hiện giờ Trong khi lúc này đầu óc cô đang mơ hồ Không thể nghĩ ra và tự quyết điều gì Thì mọi việc chỉ trông chờ vào bà mà thôi Nếu như không còn có chương nữa Một mình cô làm sao lèo lái được Con tàu quốc bào tiến thẳng ra đại dương mênh mông Mà cô chẳng hề có kim chỉ nam Để biết đâu là biến bờ Bà nội đã 85 tuổi rồi Đã gần đất xa trời Bà sẽ không chịu nổi cú sốc mất đi đứa cháu trai Mà bà xem như là bà bối Là sinh mệnh của mình được. Ai? Ai đã hãm hại Trương? Nếu như vì lượng thuốc ngủ như vậy, làm anh đổ gục, Trương thừa bản lĩnh để đối phó. Anh có thể tấp vào đâu đó ngủ hoặc điện thoại về nhà, cớ sao lại bật vô âm tín. Còn chiếc xe nữa, chiếc xe đâu phải là cây kim cộng chỉ, sẽ nhanh chóng được phát hiện ra thôi. Cúc văn vái cho Trương được bình an quay về. Trương không thể có chuyện gì được đâu, anh còn phải cùng cố nuôi dạy ba đứa con của mình thành người cùng cô quản lý và phát triển cơ nghiệp của bà nội giao lại. Bà phấn ư, bà ta hãm hại Trương để làm gì? Bà có lợi lộc gì từ việc này hay sao? Không thể. Nếu không có Trương, cũng không còn có cô. Có ba đứa con của anh, bà ta cũng không thể tự hào được gì. Nhưng tại sao trong ly nước lại có thuốc ngủ? Cô muốn nghe ý kiến từ bà nội, nhưng nhìn khuôn mặt khắc khổ nghiêm trang vì quá sức đau lòng của bà, cô không dám nói gì thêm. Không ai có thể hiểu nổi sự lo lắng trong lòng của cô lúc này. Qua sức bối rối và bế tắc, Cúc nhớ tới lệ. Cô bèn gọi điện kể cho lệ nghe và yêu cầu cô ấy đến ngay. Nhưng tuyệt đối đừng cho ba mẹ Cúc biết chuyện gì. Lệ bàng hoàng, cô hứa hôm sau sẽ có mặt tại nhà Cúc. Cả gia đình trải qua một đêm kinh hoàng, không ai có thể ngủ được kể cả bé Hiên. Hừng sáng, Cúc nghe chuông điện thoại gieo. Bừng rỡ vì tường trương điện về, nhưng nhìn thấy số lạ, cô hoảng hốt. Alo? Mẹ à, con đây, Cang đây mẹ. Cang, Cang ơi, có chuyện gì vậy con? Ba con đâu mẹ? Cúc bầm bôi, cô cố gắng không bật ra tiếng khóc. Con có chuyện gì sao? Hay sường có chuyện? Không, con sợ ba có chuyện. Con nghe được gì rồi? Xe ba đang đậu ở gần sưởng nhưng không thấy ba, điện thoại cho ba không được. Con ở đây canh chừng chiếc xe hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà không có đồng tĩnh gì. Ai, con lo quá nên mới điện cho mẹ. Con chờ mẹ một chút, chờ mẹ một chút nhé Cang. Cúc tung cửa chạy đến phòng bà. Cô đẩy cửa bước vào, bà vẫn ngồi tư thế giống y như ở phòng khách hồi chiều. Cúc lạnh mình, cả đêm bà cứ ngồi như vậy sao? Cô xả lại ôm lấy nội. Nội ơi, nội đừng làm con lo, có tin chiếc xe của anh Trương rồi nè nội. Bà nội lập tức quay sang Cúc hỏi dồn. chiếc xe còn nó ở đâu? Ai báo cho con? Hiện giờ xe ở đâu? Xe ở gần trường mới, Càng báo cho con hay, bà nó đang ngồi canh xe hơn 2 giờ rồi, vẫn không liên lạc được với anh Trương. Đưa nội nghe. Cúc đưa máy cho bà, giọng nói của bà run run. Không tìm được ba con à? Dạ bà. Con điện thoại cho ông thường ra để bà dặn vài câu. Ông thường tới thì điện cho bà nhé. Dạ. Bà nội ngồi ngay ngắn lại kéo tay Cúc. Ngồi xuống đây đi con, sắp có một cuộc chiến long trời lở đất xảy ra. Phải hết sức tỉnh táo mà đối phó. Nội nghi ngờ gì Hà Nội? Bà át có lời đáp. Con cứ chờ xem. Giờ cứ bình tâm ra ngoài đi. Trương biết lái xe về tới tận sường là có thể nó đã có dự tính gì rồi. Nội sẽ kêu chú thường lái xe về xưởng và tháo hộp đen đem qua đây để ta biết chuyện gì đã xảy ra cho nó. Chỉ sợ có kẻ khác đã ra tay trước rồi. Con ra ngoài với ba đứa trẻ, sửa soạn cho chúng nó đi học bình thường. Thái độ của bà làm cho Cúc phần nào yên tâm. Cô mong mỏi có kỳ tích, trường sẽ nguyên vẹn trở về bên cạnh cô và các con. Khoảng hơn một tiếng sau, chú thường tới nhà. Bà nội bảo chị Hường, nếu bất cứ ai trong gia đình của bà vẫn đến thì không cho lên đầu. Bà cũng đừng nói là bà đang tiếp chú Thường, rồi dẫn chú bà Cúc lên phòng khách riêng trên đầu. Mở hộp đen lên màn hình để xem. Cúc thật sự ngưỡng mộ bà nội và chú Thường. Một người đàn ông quê mùa cục mịch và một lão bà bạc trắng mái đầu lại thành tạo công nghệ thông tin một cách ngoạn mục. Trên màn hình là Trương đang lái xe. Chừng vài phút là anh có hiện tượng buồn ngủ, bèn dừng xe lại lề đường, lấy khăn ướt lau muốn rách mặt rồi tiếp tục lái tiếp. Tới một quán nước, anh xuống xe, trở lại với ly cà phê đá và leo lên xe, tiếp tục lái đi. Chỉ vài phút sau nữa, anh bỗng tấp xe vào lề và đổ gục trên vô lăng. Bỗng có một gã đàn ông tướng tá cao lớn bệ vệ, đeo cầu trang và bao tay kín mít, mở cửa xe, lôi anh ra, rồi đóng ầm lại. Có nghĩa là tên này đã theo dõi Trương sát sao, từ lúc anh lái xe ra khỏi nhà bà Phấn. Camera theo dõi thêm một khúc, thấy hắn bác Trương trên vai bỏ đi bà nội nắm chặt cờm tay hỏi chú thường trong tên này có quen không hắn chỉ chừa mỗi đôi mắt lại đeo kính nên nhìn không ra được bác cả cúc nhíu mày tướng tá cao lớn sau con lại thấy giống bà tự chị của tôn bà này cao một mét tám lận đó nổi? mặc dù vậy nhưng nó không bác nổi trương nếu không có người phụ còn nghĩ nếu không phải người nhà quê như bà ta mà do có người âm mưu thì họ sẽ lấy đi hộp đen chứ tại sao lại cố tình để ở đó Hai hậu cố tình đánh lạc hướng mình. Bà nội nhìn cô. Con ra ngoài đi. Để bà nói chuyện với chú Thường một chút. Cúc tần ngần chưa muốn đi thì chị Hương đã chạy lên nói với bà nội. Thưa bà công đằng và bà bà phấn tới tìm. Bà nội thở hắt ra. Dẫn xác tới rồi hả? Con xuống nói chờ ta một chút. Cúc xuống trả hỏi trước đi con. Thường ngồi đây nghỉ ngơi chờ bác nha. Bác có chuyện muốn trao đổi với con? Dạ. Cúc xuống phòng cách dưới nhà. Cô mời ba mẹ ngồi rồi lấy nước mời hai người. Một lát sau bà nội xuống, nét mặt ảm đạm đau thương cùng cực, nhìn thật đau lòng. Vợ chồng ông Đăng đang ngồi lên đứng bật dậy chào hỏi. Bà lạnh nhạt. Có chuyện gì không? Bà Phấn nói trước. Trương đâu rồi mẹ? Kiếm nó có chuyện gì sao? Đừng mẹ trả lời con đi. Trương đâu? Thái độ khẩn trưng của bà Phấn làm cúc bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm cõi lòng. hôm qua nó nói mẹ nó kêu lại nhà bảo ban việc chi. Rồi đi tới giờ trưa về. Sáng nay người ta đã tìm được chiếc xe nó lái, nhưng hộp đen của xe đã mất. Già này đã định điện thoại hỏi con đây. Con điện nó qua có chút chuyện, hẹn đó 7 giờ sáng nhưng mà đến 8 giờ vẫn chưa thấy nên con chờ không có được. Về nghe đẹp nó nói có rót cho trương ly nước, con Hoàng Kinh, sợ có chuyện xảy ra mà không tránh khỏi rồi. Ly nước đó là do con pha để uống, vì chẳng hiểu sao mà lúc này con khó ngủ quá. Chẳng pha một ly để tối về uống, thường thì con để trong phòng, nay sợ ý quên đem bảo, đẹp thật là tắc trách, con trời cho một trận rồi." Bà nội bưng mặt khóc huhu hu như một đứa trẻ, giọng nghẹn lại trong cổ. "Vậy là nó bị ngủ gục nên xảy ra tai nạn rồi, nhưng sao xe đã tìm được mà không thấy người?" "Tìm được xe rồi hả mẹ? Vậy theo dõi hộp đen xem, hộp đen cũng bị gỡ đi rồi." "Bị gỡ rồi sao?" Ông đằng nhíu mày. "Hộp đen bị gỡ lại không có trường trên xe, chẳng lẽ ai đã cố tình hay sao?" Bà nội ngồi bật dậy, đập tay xuống bàn. Nếu nói cố tình thì ai đã cố tình? Chuyện này phải truy từ gốc đến ngọn. Tại sao Hoàng Phấn kêu Trương đến mà không chờ nó? Nếu nó đến trễ sao không điện thoại hẹn nó chỗ khác, mà để nó tới nhà rồi sơ ý để ly nước có thuốc ngủ cho nó uống rồi lại đổ tội cho đẹp? Nó lái xe nếu như gặp tai nạn, sao lại không có trong xe? Và hộp đen bị lấy cắp? Mẹ nói như vậy, chẳng lẽ mẹ nghi ngờ con sao? Đúng, là ta không tin cô. Có phải cô đã dàn dựng ra cảnh này hay không? Thì tự cô hiểu rõ. Mẹ không có chứng cứ, không được tùy tiện đổ oan cho con. con không thể nhúng tay vào việc này. Mà con hỏi mẹ, mục đích con làm vậy để được gì? Trường có bất chắc trí thì nó cũng còn vợ con của nó. Con có lợi lộc gì trong chuyện này sao? Cô muốn ta chết sớm mà. Cô biết cả đời này ta chỉ còn trông cậy duy nhất thằng cháu này thôi. Nó mất đi. Thì ta chẳng còn niềm vui gì trong đời nữa. Bà phấn tái mặt, biểu cảm như bị oan ức ghê gớm. Bà vỗ tay vào thành ghế lông khóc hòa. Mẹ không thích con. Con biết, Nhưng dấu cho mẹ không thương con thì mẹ cũng nên nghĩ con đã nuôi dưỡng Trương từ nhỏ đến lớn, con cũng phải có tình cảm với nó, nhất là nó gọi con bằng mẹ mà, tại sao mẹ lại nghĩ con hãm hại nó chứ? Hãm hại nó con được gì? Bản thân Trương mẹ cũng thấy đó, nó hiếu thảo với con và anh Đằng, sau này nó thừa hưởng cơ ngơi của mẹ, nó giàu sang phú quý chẳng lẽ bỏ rơi ba mẹ của mình hay sao? Vậy con ngu muội gì đến hối về ám hại nó chứ hả mẹ? Ông Đằng ngồi trên thành ghế salon, trang tay ôm cổ bà nội. Mẹ à, con biết mẹ đang lo lắng quá nên nó như vậy thôi. chắc trường gọi bạn bè đưa về nhà tĩnh dưỡng, tỉnh lại sẽ về thôi. mày yên tâm nha mẹ. đàn ông con trai dù có gần bão mấy cũng đôi khi tranh thủ vui vẻ bên ngoài một vài lần. nếu như sự thật có liên quan tới bất cứ ai trong gia đình con, con thì dùng chính mệnh mình đảm bảo với mẹ, chính tài con sẽ trừng trị họ, sẽ đưa kẻ đó ra pháp luật. dù là con ruột của con đi đó. lời nói khí khái của ông đặng an hủi bà nội thấy rõ. cúc ngồi trên đi văng dựa sát vào tường lắng nghe. Có bà nội trông đỡ nên cô tạm thời yên tâm. Nhưng trong lòng nhói lên từng lúc. Lỡ như Trương không về nữa thì cô phải làm sao đây? Cúc chưa bao giờ hình dung ra được bên cạnh cô không còn Trương. Anh là bóng lớn trùm lên, che chắn cho cô không bị mưa gió bão bùng làm lạnh lẽo. Anh là niềm tin của cô. Có anh, Cúc ung dung, an nhiên tự tại mà làm việc. Chuyện gì cũng nói, cũng kể cho anh nghe để anh xử lý. Trương là đứa cháu ngoan hiền, người trong lý tưởng, Người cha tuyệt vời. Trần thế này cũng không thể tìm được ra người thứ hai. Nhưng bây giờ, đúng như nội nói, trời long nứt lở rồi, chưa mất tích, không rõ nguyên nhân. Làm sao tìm ra anh đây? Ông đằng hỏi, chiếc xe đâu mẹ? Công an giữ rồi. Mẹ báo công an chưa mất tích rồi hả? Phải, lỡ như họ bắt cóc tống tiền thì sao mẹ? Xe để công an vào cuộc. Trời mẹ không lo cho sinh mệnh nó sao? Chứ ta phải làm sao? Mẹ già con mọt, Ai có đủ bản lãnh đối phó với bọn người bắt cóc tấm tiền? Và bọn bắt cóc đó sao lại biết đúng hôm qua trường sẽ xảy ra chuyện mà bắt cóc? Vậy là con cũng khẳng định đó là âm mưu sao? Con chỉ lo xa thôi. Hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng. Bà phấn trên vào. Mẹ báo công an nào với mẹ? Hỏi để làm gì? Mẹ ơi để vợ chồng con phối hợp tìm ra con của con. Dù sao vợ chồng con cũng không thể mất lấp tay ngờ trước hiện trạng này cả. Cảm ơn. Nhưng được rồi. Ta sẽ tự mình tìm cháu. Tại sao vậy Tại sao mẹ chưa bao giờ xem chú con là người nhà vậy chứ? Bà phấn dưng dưng khóc, đứng dậy, chấm nước mắt. Mẹ đã không cần con nữa thì thôi, con sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ con về đây, mẹ tự mà đi tìm chó mình. Bà đùng đùng ra cửa, ông đặng vội vã nói, mẹ à, có chuyện gì cần mẹ cứ gọi cho con, con lúc nào cũng là con của mẹ. Bà nội ngồi thả người lên nhìn hai vợ chồng họ ra về. Xong bà đứng dậy lên đầu, tiếp tục câu chuyện đang bỏ giờ với chú Thường. Đôi mắt bỏng đỏ bị khóc quá nhiều. Vì sao bà nội lại nói với bà Phấn là hộp đen đã bị gỡ, là bà đã giao xe cho công an? Bà có ý gì vậy? Cúc thật sự không hiểu nổi. Cô định nối bước theo bà nội lên đầu, nhưng tróng váng ngã người xuống đi văng. Di Hương hoàng hốt gọi bác sĩ tới. Sau khi khám xong, bác sĩ tuyên bố Cúc đã mang thai được bốn tuần. Cô vừa vui mừng vừa lo âu. Nếu Trương không trở về, Một mình cô lại mang thai, sao có thể điều hành cả một tập đoàn vàng quốc bảo được cơ chứ? Quốc hoàn toàn không thể đoán trước, vì bảo thai này đã đẩy cô vào biển khổ giữa đại dương, không nhìn thấy bến bờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Bơi qua bể khổ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon rắc.